Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện kết hôn đi ông xã. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 1234, thân thể của anh là tài sản riêng của tôi. Quý miên miên hừ một tiếng, giờ thân thể Diệp Thiều Quang là tài sản riêng của cô, làm hỏng rồi thì sau này cô ngủ với ai chứ? Quý miên miên dùng cánh tay huyết nhẹ Diệp Thiều Quang, đều tại anh đấy, làm tôi trễ rồi. Chị Thanh Tì đã quay về, ngày mai phải tới trường quay, tôi phải tới chỗ chị ấy.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 Tần cảnh chi không nói chuyện anh lặng lặng nhìn Yến Thanh Ti qua thật lâu mới nói có rồi tên là Khuynh Thành Ký. Tôi phát hiện cô đã thay đổi rồi. Yến Thanh Ti cười hỏi thay đổi chỗ nào. Lòng cô rất yên tĩnh. Yến Thanh Ti không nói gì, đoạn thời gian này đã phát sinh nhiều chuyện khiến cho cô có cảm giác như mình vừa được sinh ra lại lần nữa. Dù hiện tại cô vẫn chưa tìm ra người đứng sau hạ như xương có tồn tại hay không, nhưng đối mặt với cừu hận cái nhìn của cô đã khác xưa rồi.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 Yến Thanh Ti không nói gì cô đã làm chậm trễ đoàn làm phim rất nhiều cho dù tần cảnh chi không nói cô cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Ngồi một bên xem người khác diễn Yến Thanh Ti vừa xem qua kịch bản. Tằng khả nhân đi tới cười nói chị Thanh Ti, rốt cuộc chị cũng tới, bọn em đã chờ chị lâu lắm rồi. Trường 1237, tôi nhớ là tối qua em ở trên đấy. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói chuyện đối với những câu bắt chuyện khiêu khích kiểu này cô cũng lười so đo. Ở trên đường, Tần Cảnh Chi đã nói với cô, diễn viên nữ phụ là Tằng Khả Nhân, bởi vì không biết cô ta dùng cách nào mà làm quen được với mẹ của anh ta. Ở trong mắt người lớn, Tằng Khả Nhân là loại con dâu mà cha mẹ cực kỳ thích ra thế xuất chúng, giáo dưỡng tốt, nổi tiếng, cho nên dưới áp lực của cha mẹ Tần Cảnh Chi không thể không cho cô ta làm nữ phụ trong phim này được. Yến Thanh Ti không nhìn làm cho Tằng Khả Nhân càng không nhẫn nại được nhìn nhẫn trên tay Yến Thanh Ti, lại nói quên nữa chúc mừng chị Thanh Ti tân hôn vui vẻ.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 Nhưng hiện tại cô ta lại trở thành người kỳ quái, giả vờ giả vịt nữ nhân thế này thì chẳng bao giờ tần cảnh chi thèm để tâm tới. tằng khả nhân cắn răng, chị, cô ta lại hư lạnh một câu à em cũng quên chúc mừng chị Thanh Ti đã nhận lại họ hàng, trách không được chị lại ung dung như thế. Yến Thanh Ti sừng sốt một chút sao tằng khả nhân này lại biết. Nghĩ lại, trước kia cô từng nghe người ta nói, tằng gia khá là lợi hại, lúc trước trong lễ đính hôn của cô có không ít quan chức có mặt tin tức truyền ra ngoài cũng là chuyện bình thường.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 Về sau thì đừng hỏng, nếu ông còn dụ dỗ tôi, bằng đó năng lực của ông còn chưa đủ để tôi mắc mưu đâu. Hạ An Lan nghiêng người, một tay chống lên đầu thật à. Nhạc phu nhân cắn răng, lão hồ ly cười áo ngủ nằm đó là nghĩ rằng bà sẽ trúng chiêu sao. Hừ quá coi thường bà rồi, giờ bà là người rất có định lực đấy. Nhạc phu nhân kéo chăn, xoay người, đưa lưng về phía Hạ An Lan. Bà nằm sát một bên ngủ cách Hạ An Lan phải tới một sải tay.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 Cùng lúc đó trong phòng vang lên một tiếng hét thảm thiết a hạ an lan ông nhẹ chút ông muốn tôi đau chết à. Đã nói với em rồi, lại động tác yêu cầu dao động cao độ này không cần đâu, lại đau thắt lưng cho mà xem. Cút ngay ông tưởng tôi muốn à, rõ ràng ông là đồ lưu manh chính ông nói. Tôi nói gì, tôi không muốn ở đây, ông nói sau một tuần sẽ thả tôi về mà. Em bỏ được ư, có cái gì mà không bỏ được tôi.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 Nhưng những nữ nhân sinh đẹp luôn là mục tiêu công kích của những nữ nhân khác. Mọi người chỉ biết họ đẹp mà không biết họ khổ thế nào. Nhưng rồi có một ngày, chồng của tạ thu vận đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vì uống rượu say mà ngã xuống sông chết đuối. Chấn nhỏ thanh bình không còn thanh bình như trước nữa, toàn bộ đám nam nhân đều dục dịch muốn động. Tạ thu vận bắt đầu bị quấy dày, chẳng kể ban ngày hay ban đêm, chẳng vạng hay bình minh, cô đều không dám ra ngoài, cửa sổ trong nhà đều luôn cài kín.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 Trong phòng hóa trang có mấy diễn viên, Tằng Khả Nhân cũng ở trong đó, ngồi cạnh cô ta là một nữ diễn viên khác, hai người đang nói chuyện rất thân mật. Tiểu Từ nhận ra cô gái này là một nữ diễn viên rất nổi tên Bạch San, hẳn là đến thăm Tằng Khả Nhân. Tiểu Từ chào một câu rồi chạy đi lấy nước nhưng bị Bạch San gọi tới, bắt cậu rót cho cô ta một chén nước. Tiểu Từ do dự một chút rồi cũng đồng ý, vì cô ta không có cốc nên Tiểu Từ dùng cái cốc nước duy nhất của mình, rót hơn nửa cốc nước ấm đưa cho cô ta.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 Tiểu Từ nhanh chạy đi lấy nước, nước đây, tiểu Từ đưa cốc nước cho cô Yến Thanh Ti lạnh lùng nói, đưa chị làm gì, hát đi. Hát thẳng vào mặt có người muốn chết thì cứ thành toàn cho cô ta đi chứ sao nữa. Trường 1242, loại tiện nhân này thì cần gì phải cho mặt mũi. Tiểu Từ sửng sốt hình như không được đâu, nước nóng như thế này mà hát lên mặt thì bỏng đấy. Cậu ta vội vàng nói chị em không sao trên người có quần áo nên không bị bỏng đâu.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 Yến Thanh Ti xoay người, nhưng đột nhiên nhớ ra lại quay lại, A suýt thì quên mình còn có chuyện chưa làm xong. Người còn chưa đánh sao cô có thể đi, nhưng cô vừa giơ tay lên, còn chưa hạ xuống đã bị người khác bắt lấy, khí lực người kia rất lớn, giữ rất chặt. Yến Tiểu Thư, là con gái, không nên tùy tiện động thủ đánh người như thế. Yến Thanh Ti ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông mặt mũi anh Tuấn, dáng vẻ hoàn mỹ. Cô cười lạnh anh muốn nhận thay cô ta, Tằng khả nhân kêu lên anh.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 Mà Yến Thanh Ti, rõ ràng là đã kết hôn, vậy mà còn đong đưa khắp nơi, nữ nhân này rốt cuộc tốt ở điểm nào mà ai cũng thích chứ. Gia giáo tu dưỡng, cái gì cô cũng không có thô bỉ tục tiễu, từ bỏ gương mặt ra thì cô còn có cái gì. À hiện tại cô ta không ngờ lại có vận cứt chó, trở thành cháu ngoại của Hạ An Lan. Tằng khả nhân biết mình đang ghen tị, điều này thật không tốt, nhưng cô ta không khống chế được cô ta thật sự yêu tần cảnh chi.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 Tần cảnh chi nhận lấy nước mà trợ lý đưa cho anh trai của tàng khả nhân cũng tới rồi cô đã gặp chưa? Yến Thanh Ti gật đầu, rồi, một gã, thánh phụ. Tần cảnh chi nở nụ cười, nụ cười châm chọc hiếm thấy của tần ảnh đế, người này tên là tàng niệm nhân, cẩn thận hắn một chút, hắn cũng không phải kiểu thánh phụ như bên ngoài nhìn vào đâu. Yến Thanh Ti nheo mắt, trong hào môn luôn xảy ra những chuyện nuôi lớn những người bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa mục nát.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 Không ngờ Yến Thanh Ti hoàn toàn không có động tác gì khác cô vô cùng chuyên nghiệp cứ thế diễn xong phân đoạn này. Sau khi kết thúc quý miên miên vội vàng xông lên, phủ quần áo lên người Yến Thanh Ti, sau khi nhìn mặt cô thì hai mắt đầy lửa chỉ hận không thể giết chết Tằng Khả Nhân. Tằng Khả Nhân mang theo vẻ mặt vô tội, cười nói, chị Thanh Ti em không cố ý đâu, xin lỗi chị em vẫn nên phải học chị nhiều. Không ai biết Tằng Khả Nhân đánh một bạt tai kia có bao nhiêu sung sướng.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 Quả nhiên, phân cảnh cuối cùng của hôm nay vừa kết thúc Yến Thanh Ti liền quăng cho Tiểu Từ và Quý Miên Miên một ánh mắt. Hai người hiểu ý Quý Miên Miên như con ngựa đứt cương, lập tức đá bay hai trợ lý của Tàng Khả Nhân, còn Tiểu Từ chặn bạch san lại. Yến Thanh Ti vươn tay kéo tóc Tàng Khả Nhân, sức cô rất lớn, giống như muốn lột luôn ra đầu Tàng Khả Nhân ra. Tàng Khả Nhân hét lên chói tay à Yến Thanh Ti, cô định là gì, mau buông. Yến Thanh Ti nhíu mày, không phải cô muốn học tôi sao?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 Anh đừng quên bộ phim này có sự tài trợ của tàng gia chúng tôi. Tống Thanh Ngạn chớp chớp mắt vậy anh có thể rút vốn đầu tư về. Yến Thanh Thi đã nói trước mặt mọi người là không có việc gì thì đừng có chọc tới cô ấy. Em gái anh không tin nên đã thử, giờ thì nhận hậu quả có gì lạ đâu. Anh từ camera thấy tàng khả nhân đánh trước mà Yến Thanh Thi có thể chuyên nghiệp diễn hết một ngày, đợi xong xuôi công việc mới nổi bão, đây đã là nhẫn nại lớn nhất của cô rồi.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 Tẳng khả nhân cả người đen xì xì không dám mở miệng, chỉ có thể liên tục gật đầu. Tẳng niệm nhân hô, mau mau đưa đi bệnh viện, hắn lập tức gọi người đem tẳng khả nhân đi. Tẳng niệm nhân đi đằng trước quay đầu nhìn thấy Yến Thanh Ti từ lúc nào đã đứng tựa ở cửa, môi đỏ cong lên, tươi cười lãnh diễm, trong ánh mắt không hề có thiện ý. Tẳng niệm nhân nheo mắt, Yến Thanh Ti không né tránh ánh mắt của hắn, nụ cười trên môi càng dạng dỡ.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 Tôi tin nếu bọn họ thức thời thì sẽ không tới tìm chết. huống chi tôi cũng không đánh cô ta. Cô chỉ cạo chọc đầu cô ta, lột quần áo của cô ta chỉ để lại nội y, sau đó hất sơn lên người cô ta. Đối với một thiên kim tiểu thư như tặng khả nhân mà nói thì sự nhục nhã này còn gấp mấy trăm lần một cái tát. Yến Thanh Ti ngẫm lại thủ đoạn của chính mình cũng thực cảm thấy sợ hãi. Trận náo loạn này của Yến Thanh Ti làm cho cả đoàn làm phim thấy cô như mèo thấy chuột.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 Nếu ai bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, mẹ qua đánh chết nó." Yến Thanh Ti cười hắc hắc, "Mẹ chuyện giường chiếu nên điều độ, không nên nhiều quá, mẹ cũng không được để bác làm sằng làm bậy. Dù sao a tuổi tác cũng lớn rồi. Còn còn đừng có nói bậy, mẹ đương nhiên từ chối, nhưng ông ấy khụ khụ, không nói nữa, cúp máy đây." Chương 1251, nếu không bài xích sao không thử bên nhau đi? "A, mẹ còn hỏi câu cuối, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?" Nhạc phu nhân sững sốt một chút rồi lập tức đứng phát dậy, mắng con bà nó thế mà ông ta lại không nhắc mình là đã quá hạn 7 ngày 2 ngày rồi. Tên lừa đảo này, mẹ phải đi tìm ông ta tính sổ mới được. Yến thanh ti cúp máy, vẻ mặt tươi cười càng lúc càng dạng dỡ. Xem ra có thể sẽ nhanh được uống rượu mừng của mẹ và bác rồi. Nhạc phu nhân nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Hà An Lan đang đọc báo dưới nhà.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 Sau khi tàng khả nhân được đưa tới bệnh viện cứ tình là lại khóc lóc kêu gào, bác sĩ nói cô ta bị kích thích quá độ không chừng trong lòng sẽ có một bóng ma rất lớn. Bà tàng khóc đến sưng cả mắt chửi rủa Yến Thanh Ti không biết bao nhiêu lần. Ông tàng giận dữ nói, hạ gia cả Yến Thanh Ti nữa thật khinh người quá đáng, phải dạy cho cô ta một bài học mới được. Tàng niệm nhân nói, ba mẹ yên tâm con nhất định sẽ giúp khả nhân hạ giận.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 Con biết mà mẹ, mọi người cứ yên tâm, có con ở đây tất nhiên sẽ không làm cho khả nhân chịu ủy khuất. Con đàn bà kia cũng chỉ là ủi vào việc mình có hạ gia làm chỗ dừa kỳ thực là cái loại ngực to không não. Tăng niệm nhân nói đầy châm chọc hắn cũng không đánh giá cao yến thanh ti. Ông tăng dặn dò con cũng đừng coi thường cô ta.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 Không có tàng khả nhân ở đây, tâm tình của Yến Thanh Ti rất tốt, diễn rất thuận lợi, tối về cùng nhạc thính phong nấu cháo điện thoại, nghe nhạc phu nhân kể lệ than khóc về việc bác làm những chuyện gì quá đáng, ngày qua ngày xem như rất thành thơi. Đến khi tàng khả nhân quay lại, người gầy rục đầu đội tóc giả, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám không nói năng gì, vừa nhìn Yến Thanh Ti thì cả người đã rôn rảy. Trường 1253 quý miên miên em định mưu sát chồng hà.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 Nửa đêm, trấn nhỏ tĩnh lặng, đêm tĩnh mịch, ngoài cửa sổ khí lạnh thấu xương, trong phòng lại xuân ý giạt rào. Chiếc giường đơn cũ kỹ lung lay tiếng kêu kéo kẹt vang lên từng hồi rất có tiết tấu. Cách vách Yến Thanh Ti cầm lấy di động nhìn thời gian, hừ lạnh một tiếng. Mẹ nó, ngày mai sẽ thu thập các người. Yến Thanh Ti kéo chăn trùm đầu thanh âm rên rỉ từ phòng bên cạnh không ngừng đập vào tai cô. Cô thở dài một tiếng, còn mà ốm Diệp thiều quang thế mà cũng dai sức ra phết.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 Cậu mang theo bánh bao quý miên miên thích ăn tới, đầu tiên là gõ cửa phòng Yến Thanh Ti. Chỉ có bữa sáng rồi, chị ăn trước đi. Yến Thanh Ti vừa mới ngủ dậy, vì hôm qua hai yêu tinh ở phòng bên đánh nhau nên cô ngủ không được ngon, đôi mắt hơi thâm quầng Cô nhìn Tiểu Từ trong lòng lục bục một chút, xong rồi Tiểu Từ, Diệp Thiều Quang chẳng lẽ vừa sáng ra đã thấy máu sao? Yến Thanh Ti hắng giọng, à em gọi miên miên chưa? Tiểu Từ lắc đầu, chưa giờ em qua phòng cô ấy đây?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 Đáng tiếc tiểu tử đi quá nhanh, Yến Thanh Ti than thở, đừng đi tìm ngược thấy chứ. Cô thở dài, không biết có nên đứng lên đi xem một chút không? Hay cứ đi một chút dù sao đây cũng là thời khắc lịch sử mà. Yến Thanh Ti bị ai cho tiểu tử một giây, sau đó bèn đứng lên, cầm lấy một cái bánh bao vừa ăn vừa đi ra ngoài. Tiểu tử gõ cửa, gõ bốn, năm lần, rốt cuộc cửa cũng mở ra. Miên miên, chúng ta mau đi tiểu tử vừa nhìn thấy người sau cánh cửa thì im luôn, vẻ tươi cười cũng treo cứng trên mặt.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 Diệp Thiều Quang hiển nhiên vẫn chưa ngủ đủ, rắc trên người vẫn còn mang theo mùi vị của giường ngủ. Ngữ khí không vui hỏi, mới sáng ra đã có chuyện gì thế? Tiểu Từ máy móc trả lời, tôi tôi gọi Miên Miên tới ăn sáng với chị Thanh Ti. Diệp Thiều Quang gật đầu cảm ơn, chút nữa sẽ sang. Anh nói như thể đương nhiên, như một ông chồng nhận lời giúp bà xã mình vậy, rất tự nhiên. Tiểu Từ lẩm bẩm nói, đừng khách sáo. Một khắc này, đầu óc của Tiểu Từ hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết phải phản ứng thế nào.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 Tiểu Từ cảm thấy mình nên rời đi, nhưng hai chân cậu lại không thể dịch chuyển. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, đi tới vỗ vai Tiểu Từ, về ăn sáng thôi. Tiểu Từ nhìn Yến Thanh Ti, thanh âm run rẩy, chị em em không động đậy được, hai chân giống như đã trôn chặt xuống đất vậy.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 Mình ăn rồi, hai người ăn đi tiểu từ cúi đầu, cậu không muốn nhìn thấy Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang ở chung một chỗ. Cậu muốn chạy trốn thật nhanh, Yến Thanh Tì nói với tiểu từ, nếu không khỏe thì hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, chị cho em nghỉ phép. Cảm ơn, chị Thanh Ti. Tiểu từ vội vàng nói một câu rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Thiều Quang dựa vào cửa, nhìn theo bóng dáng tiểu từ, khóe môi cong lên rồi mới ôm Quý Miên Miên tiến vào. Quý Miên Miên hỏi, chị tiểu từ sao thế? Cậu ấy không khỏe à?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 Khóe miệng Diệp Thiều Quang co rút một cái, nói, đương nhiên thể lực của tôi rất tốt rồi. Yến Thanh Ti lại nói, tôi có hai trợ lý, một người bị anh làm thương thân, một người bị anh làm thương tâm, anh không làm thay họ thì ai làm? Diệp Thiều Quang sờ mũi, được, được, được, tôi tới, tôi tới. Diệp Thiều Quang làm trợ lý mới, chờ quý miên miên cùng đồ hóa trang tới phim trường. Tống Thanh Ngạn thấy anh thì hoảng sợ, Diệp Công Tử, sao anh?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 Ăn rồi vậy thưởng thức một chút thì sao? Yến Thanh Thi lật trang, cảm ơn, không cần, tôi sợ bị độc chết. Yến Tiểu Thư nói thật hay nói đùa vậy? Tôi nói thật không phải nói giỡn, tôi lo anh sẽ đầu độc tôi chết. Diệp Thiều Quang nheo mắt nhìn tăng niệm nhân bị Yến Thanh Thi đuổi đi, ánh mắt phức tạp. Yến Thanh Thi đi quay phim, quý miên miên giúp cô hóa trang, Diệp Thiều Quang ở một bên nhàm chán bèn ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ lại gặp Tiểu Tư.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 Tặng niệm nhân vẻ mặt rất chân thành, Yến Tiểu Thư, xin cô cho tôi cơ hội này, tôi không có ý gì khác. Yến Thanh Ti nhớ mày, tôi cũng không có ý gì khác nhưng không ăn cơm anh mời thì không được à. Diệp Thiều Quang hỏi quý miên miên, này, con hàng này là thế nào đấy? Trường 1261, chồng tôi là một hang giấm chua, sẽ không tha cho anh đâu. Quý miên miên hừ một tiếng, đây chính là gã anh trai âm dương quái khí của tặng khả nhân.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 Tằng Niệm Nhân cười nói, anh nói cho tôi biết sở thích của cô ấy, tôi trả anh 10 vạn được không? Diệp Thiều Quang không nói, chỉ vuốt cằm đánh giá anh ta một hồi, anh thật sự là công tử nhà giàu đấy chứ. Sao, anh nghi ngờ tôi không phải ư? Diệp Thiều Quang vuốt cằm gật đầu nói, công tử Tằng gia vừa mở miệng đã ra giá 10 vạn chật không ít, thực sự là không ít. Trong lòng Tằng Niệm Nhân cười rất khinh thường, đúng là tên nhà quê ngu rốt, hắn hếch cằm, bộ dáng cực kỳ kiêu căng.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 Trường 1263, anh không đẹp trai bằng chồng người ta càng không có tiền giống chồng người ta. Ánh mắt tăng niệm nhân lạnh lùng, không ngờ lại gặp phải một tên giỏi công phu sư từ ngoạm. Nhưng muốn mua tin tức từ trên người hắn, 100 vạn đúng là không nhiều. Nếu không hắn ra ngoài lại nói tăng ra ngay cả chút tiền đó cũng không bỏ ra được. Tăng niệm nhân lại trồng thêm 100 vạn nữa, 200 vạn. Diệp Thiều Quang vẫn không nói lời nào, khóe môi cong lên cực kỳ khinh miệt, tựa hồ như muốn nói a a à, nhà họ tăng ngay cả chút tiền còn con ấy cũng kỳ bo. 200 cũng không được tăng niệm nhân hối hận vì đã nói chuyện với Diệp Thiều Quang, hắn cắn răng ra một cái giá khác 500 vạn. Diệp Thiều Quang bĩu môi, mở tay nhún vai tỏ vẻ tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tăng niệm nhân đâm lao phải theo lao chốt hạ 800 vạn, không thể nhiều hơn. Anh chỉ bán một cái tin tức mà đã đòi giá trên trời. Tôi cảnh cáo anh tiền không dễ kiếm như thế đâu. Diệp Thiều Quang nói đầy hèn mọn anh cho tôi còn không bằng một phần ngàn yến thanh ti cho thế mà dám nói là giá trên trời. Sao anh không nói anh là một con dễ nhũi? Tăng niệm nhân sắc mặt âm trầm, cô ấy cho anh cái gì? Diệp Thiều Quang cong môi, nụ cười vừa yêu nghiệt vừa rất đáng ăn đòn, đáp cô ấy cho tôi một bó vật vô gái, anh không đấu lại được đâu.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 Yến Thanh Ti nheo mắt miên miên đêm nay em ngủ với chị Ánh mắt quý miên miên sáng lên trời ạ nữ thần muốn ngủ với mình thật đáng kích động Cô liên tục gật đầu vâng vâng Diệp Thiều Quang cái miệng của mình thật thối Đêm thứ hai tới đây đã phải ngủ một mình sao Diệp Thiều Quang nhìn Yến Thanh Ti từ trong ánh mắt cô Anh đọc được một câu rất ẩn ý từ nay về sau còn đắc tội tôi thì tối đến anh sẽ ngủ một mình Diệp Thiều Quang thở dài đắc tội ai cũng đừng đắc tội tới bà tổ cô này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 Anh không thể tận mắt trông giữa em, giao cho ai cũng thấy không yên lòng. Trường 1265, anh có thể theo đuổi em không? Yến Thanh Ti cười dịu dàng, em rất tốt, không có ai dám động tới em đâu. Anh không nói em, em chính là cái nam châm hút phiền toái, cứ phải cẩn thận. Chút nữa anh sẽ gọi điện cho Diệp Thiều Quang, bảo anh ta đừng suốt ngày quấn quyết lấy Quý Miên Miên. Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên vẻ mặt bát quái ở bên cạnh, nói đêm nay Miên Miên ngủ với em.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 Không phải tất cả vì anh mà ra sao. Diệp Thiều Quang hất cằm, mất hứng thì đi làm gì đó cao hứng đi. Đi theo tôi, tiểu từ hai người ra khỏi khách sạn, mưa phùn lất phất làm quần áo nhanh chóng bị ướt. Trên người tiểu từ chỉ mặc một bộ đồ mỏng nên nhanh chóng bị rét run. Cậu vuốt nước mưa trên mặt này, anh muốn làm gì? Diệp Thiều Quang mặc một cái áo gió màu đen có thể chống thấm cả người một cây màu đen như hòa lẫn với bóng đêm, nhìn giống hệt một thuyệt thế cao thủ.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 Trong một khắc khi cửa kia mở ra, Diệp Thiều Quang né sang bên cạnh khoa tay múa chân ra hiệu cho Tiểu Từ. Tay Tiểu Từ run run, thân thể cũng run run, cậu không dám. Tầng Niệm Nhân mở cửa ra thì thấy bên ngoài không có người. Mắt thấy Tiểu Từ không dám ra tay, Diệp Thiều Quang mắng thầm một tiếng, sau đó cởi áo gió ra, nhanh chóng trùm lên đầu Tầng Niệm Nhân. Tầng Niệm Nhân chỉ cảm thấy gió vu vu, sau đó trước mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa. Trên đầu hắn bị thứ gì đó trùm lên, ngực tê dần, rõ ràng vừa bị người ta đá cho một cái. Diệp Thiều Quang đá tặng niệm nhân vào phòng sau đó bắt lấy hai cánh tay áo gió buộc chặt đầu hắn lại, để phòng hắn cởi ra, đầu gối thì lên người hắn để phòng hắn giãy rùa. Tặng niệm nhân bối rối kêu lên ai ai. Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng, đương nhiêu là người muốn giết mày rồi. Tặng niệm nhân sợ hãi tới run rẩy anh bạn chúng ta có thù oán sao?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 Tiểu Từ sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, "Mẹ ơi, tàn bạo quá quá tàn bạo." Diệp Thiều Quang nhìn Tiểu Từ ý dục cậu mau động thủ, còn Trần Trừ đứng đó làm gì? "Đây là địa phương nào chứ, không đánh nhanh rồi chạy lấy người, nếu bị phát hiện ra thì toi, nơi này còn có thằng khả nhân và trợ lý của cô ta ở đó." Tiểu Từ cắn răng một cái, tên khốn này dám có ý đồ với chị Thanh Ti, đáng đánh. Vì thế Tiểu Từ nổi điên lên, tay cầm gậy gỗ đánh thẳng xuống đầu Tăng Niệm Nhân. Chẳng niệm nhân đau tới run rẩy trong đầu chỉ đang nghĩ một cước kia có làm anh ta đoạn tử tuyệt tôn hay không, sau đó chỉ nghe trên đầu kêu ong một cái, gáy lĩnh nguyên một gầy. Trước mắt tối sầm cả người hắn mềm hoạt, tiểu từ sợ tới mức quăng luôn gậy đi kêu lên chết rồi đã hôn mê rồi. Chúng ta mau chạy thôi nếu bị người ta phát hiện ra sẽ không hay đâu. Diệp Thiều Quang chậm rãi đứng lên, đi cái gì mà đi. Cởi hết quần áo của hắn ra khiêng đi, tiểu từ trừng mắt anh đi mà làm.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 Đúng là chỉ được cái mẽ ngoài nhìn có tí nam tính, không ngờ của nả lại trả ra làm sao, không biết trước đây hắn ngủ với người khác có sơ muối được gì không. Tiểu Từ Khiên tằng niệm nhân cả người lõa thể lên, có thể đi chưa? Diệp Thiều Quang gật đầu, nhìn dấu chân mình lưu lại trên mặt đất, tùy tiện túm lấy quần áo của Tằng niệm nhân lau lau, sau đó mới rời khỏi phòng. Trong ngoài viện vẫn một màn tối đen, mưa lất thướt xóa đi mọi dấu chân, hai người thuận lợi ra tới ngoài cửa. Cả người tiểu tử ướt đẫm cả giận mắng, sao anh bắt tôi khiêng hắn hả? Diệp Thiều Quang tâm tình rất tốt nói, đương nhiên là hủy thi diệt tích. Tiểu tử sợ tới cả người mềm nhũn, hoắt tàng niệm nhân trên vai xuống, kinh hô, anh anh có biết giết người là phạm pháp không hả? À thế giờ không phải là đang làm chuyện phạm pháp à? Cậu với Yến Thanh Ti chưa từng làm chuyện gì phạm pháp à? Tôi đó không phải là đi giết người. Diệp Thiều Quang liếc cậu một cái tiếp tục đi về phía trước. Tôi bị anh hại chết rồi." Tiểu Từ lại cõng Tăng Niệm Nhân lên, vội vàng đuổi theo. "Đi về phía Bắc thị trấn." Diệp Thiều Quang nói, "Đi thôi, Quang hắn đi." Tiểu Từ nhìn bãi xác trước mặt, dù trời mưa nhưng vẫn tản ra mùi rất kinh khủng, cái này. "Diệp Thiều Quang hất cằm, không phải cậu không muốn giết người sao?" "Thế thì Quang hắn ở đây đi." Tiểu Từ nghe tới mấy chữ không phải giết người thì vội vàng lẳng tăng niệm nhân lên bãi xác. Chương 1269 Đừng để bà xã tôi biết tôi ngủ cùng với một người đàn ông. Đây là nơi tập kết giác của chấn, mỗi ngày sẽ có một xe giác tới đây chuyển giác đi. Bỏ lại tăng niệm nhân, cả người tiều từ nhẹ nhõm hẳn, Quay đầu nhìn một gã đàn ông nằm dạng chân tay trên bãi giác mưa rơi khắp người, cậu hỏi, mưa suốt đêm thế này liệu có làm sao không? Diệp Thiều Quang ngáp một cái, rũi rũi lưng, quay người ra về. Dù sao cũng đã xảy ra chuyện rồi, ờ thôi coi như tôi chưa hỏi.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 Dù sao cùng nhau làm chuyện xấu cùng có chung bí mật mới có thể thân thiết hơn giống như cô và nhạc thính phong ấy Yến Thanh Ti, nhạc thính phong đã dạy anh ta cái khỉ gì thế này Nhưng không bị tàng niệm nhân quấy dày tâm tình Yến Thanh Ti rất tốt rồi bọ bay đi rồi thế giới trở nên rất tê mát Quay phim xong cô gọi điện cho Hạ An Lan Mấy ngày qua không hỏi tới tình hình của du dực nên cô cũng thấy hơi nhớ ông Còn không phải lo lắng, bác nhớ kỹ chuyện này mà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 Yến Thanh Ti lập tức cầm lấy quả nhiên đọc được một dòng tít ngắn, người bị thình nghi du rực tối qua đã lên cơn đau tim và qua đời. Cốc nước trên tay Yến Thanh Ti rơi xuống choang một tiếng, vỡ tan thành. Quý miên miên hoảng sợ hỏi chị, chị sao thế? Diệp Thiều Quang không nói gì, ngồi yên nhìn biểu hiện của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti ý thức được mình vừa thất thố bèn chữa cháy, không sao, không sao. Sau khi kích động trong lòng Yến Thanh Ti nhanh chóng tỉnh táo trở lại.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 Tăng niệm nhân rất chật vật trên mặt có vài vết cào giống như bị móng vuốt của con vật cào lên vậy, vết thương đã kết thành vảy Hai mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti ở đằng xa. Ông Tăng hỏi, đứa con gái kia là Yến Thanh Ti à? Đúng vậy, chính là cô ta. Ông Tăng tiếc nuối nói, cô ta thật cuồng vọng. Nhà họ Tăng nhiều năm nay chưa bị ai làm nhục mặt đến như thế, nếu cô ta không phải cháu ngoại của Hạ An Lan thì tốt quá rồi.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 Quý miên miên sắn tay áo, hừng phấn nói, anh muốn tôi vào khiêm tầng khả nhân ra ngoài hả? Diệp Thiều Quang giữ chặt tay cô, không? Thế định làm gì? Anh muốn xác định một chuyện. Chuyện gì? Trước tiên chúng ta nghĩ cách đi vào đã. Quý miên miên vỗ ngực cái này giao cho tôi, anh tránh ra tôi vào trước. Diệp Thiều Quang lập tức tránh. Có bạn gái mắc bạo lực thế này rất tốt, ít nhất không phải tự mình treo tường.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 Diệp Thiều Quang nói, đi qua phòng bếp bên kia xem xem. Tứ hợp viện có chỗ tốt là nhà bếp ở riêng một khu, không dính liền với khu nhà ở. Diệp Thiều Quang nhìn một hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dây điện trên tường. Nghĩ ra biện pháp chưa? Diệp Thiều Quang gật đầu có rồi, nhưng hơi cao, mang thang tới đây đã. Nói xong, Diệp Thiều Quang thấy hai chân hơi đau, không ngờ đã bị quý miên miên khiêng lên vai từ lúc nào. Còn tìm cái gì tôi an toàn hơn cái thang nhiều anh nhanh chút đi. Diệp Thiều Quang, anh anh còn có thể nói cái gì đây? Có cô bạn gái bạo lực quá mức thế này, anh làm sao mà theo kịp chứ? Nhưng cũng may, anh đã sớm quen rồi, bằng không đã bị sốc mà chết. Chương 1275, được lão bà cõng trên vai. Quý Miên Miên nhỏ giọng, anh nhanh lên. Diệp Thiều Quang gật đầu, ừ, được rồi, sắp xong rồi đây. Hơn nửa đêm, được một cô gái công kênh trên vai, trong lòng Diệp Thiều Quang vừa rối rắm lại vừa kiêu ngạo.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 Ngày mai tôi sẽ nói cho chị Thanh Ti biết chuyện này. Diệp Thiều Quang vuốt lưng Quý Miên Miên, do dự một hồi lại nói cho cô biết một chuyện mà mình thực sự không muốn nói ra. Trường 1277, có thể ngủ cùng nữ thần rồi. Anh nói, từ ngày mai, em phải ngủ với Yến Thanh Ti, buổi tối phải thật cảnh giác. Quý Miên Miên gật đầu, ừ, hiểu rồi. Bỗng nhiên cô cười, ngẩng đầu nhìn anh, tôi phát hiện ra anh rất lợi hại nhé. Sao anh biết tầng niệm nhân đã quay lại vậy?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 Cái gì mà tình hình quân địch, chính là tên tăng niệm nhân đó, hắn trở lại rồi còn dẫn theo vài tên rất cao to. Diệp Thiều Quang lo lắng hắn sẽ làm hại tới chị nên từ hôm nay em sẽ ngủ với chị luôn. Yến Thanh Ti vừa nghe thì vẻ tươi cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất em nói là tăng niệm nhân đã trở lại à. Quý miên miên gật đầu, đúng thế tối qua bọn em. Sau đó cô kể chuyện phóng hỏa đốt bếp tối qua cho Yến Thanh Ti nghe. Sắc mặt Yến Thanh Ti trở nên thận trọng, được rồi, chị biết rồi.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 Bác cũng không còn trẻ nữa chú ý điều độ khụ khụ con nói xong rồi, hẹn gặp lại bác. Nói xong, cô vội vàng cúp máy. Hạ An Lan cười, con bé này đúng là. Ông gọi ngựa trì đến, ngựa trì cậu đem theo vài người tới chỗ thanh ti giả trang làm du khách nhất định phải bảo vệ nó an toàn. Vâng, tiên sinh, đi trực thăng tới, không nên lãng phí thời gian. Vâng.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 Em còn một chặng đường dài phải đi, nếu cảm thấy chính mình không tìm được người mình thích thì thôi, không cần vì người khác mà sống, cứ sống vì mình thôi. Trường 1279, ngoại trừ chồng, tôi chẳng có hứng thú với người đàn ông khác. Đối với chị, em rất tốt, thưa em thiếu chính là lòng dũng cảm, vài năm lịch lãm mà thôi. Về nhà rồi chị sẽ để em đi theo chị Mạch. Tiểu từ kinh ngạc ngẩng đầu lên, chị Thanh Thi, chị chị muốn cho em đi làm người đại diện sao? Chẳng lẽ em định làm trợ lý cả đời à? Tiểu từ lắc đầu, Yến Thanh Ti vỗ vỗ vai cậu chị rất coi trọng em, đừng làm chị thất vọng. Chị Thanh Ti em sẽ không làm chị thất vọng đâu. Hôm nay quay phim Yến Thanh Ti phát hiện tâm trạng của Tần Cảnh Chi không tốt bị ân hai lần, chuyện này với anh ta mà nói đúng là rất hiếm hoi. Lại thêm một lần ân, lúc quý miên miên trang điểm lại cho cô cô hỏi, sao lại mất hứng vậy? Tần Cảnh Chi nhíu mày, mẹ tôi tới đây. Tới tham quan à, đúng thế, anh không muốn bà ấy tới à?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 Yến Thanh Ti liếc nhìn tầng khả nhân một cái, ánh mắt cô lạnh như băng. Cảm ơn đã để ý tới tôi, nhưng tôi với tần ảnh đế chỉ là bạn diễn, bà nói như thế sẽ gây hiểu nhầm đấy. Huống chi tôi là người đã kết hôn, ngoại trừ với chồng ra tôi không có hứng thú với người đàn ông khác đâu. Tần phu nhân vừa nghe xong đã nhíu mày à kết hôn rồi sao, nếu đã kết hôn thì phải xem lại đi. Yến Thanh Ti nở nụ cười, bà ta nói cô không biết kiềm chế sao.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 Yến Thanh Ti cười ha ha, tôi khuyên bà nên sớm chạy đi nói cho mẹ chồng tôi biết đi nhất định bà sẽ nói bà là đáng đời bà. Biểu tình của Yến Thanh Ti làm Diệp Thiều Quang không biết mô tả thế nào, nhưng thực sự là rất đáng đánh đòn. Trường 1281, không có Yến Thanh Ti tôi cũng sẽ không thích cô. Hắn lại một lần nữa chứng kiến mồm mép của Yến Thanh Ti quả thực có thể làm người ta tức chết. Yến Thanh Ti vẫy tay, đi thật là mất hứng, ban ngày ban mặt cũng có thể bị chó cắn.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 Tần Cảnh Chi nhìn Tằng Khả Nhân, không hề che giấu vẻ lạnh lùng, chán ghét anh nói: "Tằng tiểu thư, tôi nghĩ có chút chuyện chúng ta tốt nhất nên nói rõ ràng." Tống Thanh Ngạn vừa nghe như vậy cũng nhíu mày, xem ra đây là muốn nói rõ ràng. Tằng Khả Nhân trong lòng căng thẳng, "Tần đại ca anh anh có chuyện gì cứ nói." Tần Cảnh Chi lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ chúng ta không thân thiết như vậy, Tằng tiểu thư vẫn gọi tôi là anh Tần sẽ tốt hơn." Tay Tằng Khả Nhân run lên một chút, "Tần đại ca anh làm sao vậy?"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 Tằng khả nhân không thèm nói câu nào, vội vàng rời đi tống thanh ngạn lắc đầu thở dài một tiếng. Tằng khả nhân đi tới xe của mình, lấy điện thoại gọi cho anh trai là Tằng nghiệm nhân. Cô ta nói với hắn một cách oán hận anh tần phu nhân bị tần cảnh chi đưa đi. Anh muốn hành động phải nhanh chút em không muốn nhìn Yến Thanh Ti một ngày nào nữa. Anh nhanh thu thập tiện nhân này, nhanh. Tằng khả nhân cả người đều luống cuống, phẫn nộ cô ta cảm giác chính mình sắp điên rồi. Yến Thanh Ti.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 Cô ấy nói rất đúng, không phải là người nhà họ Tần, cô có cần tức giận không? Tần Cảnh Chi vốn còn nghĩ tới chuyện thay đổi tình thế. Hiện tạo xem ra là quên đi thành thật làm bạn bè thôi. May mắn, anh còn không rơi sâu đến nỗi không thể kiềm chế được. Anh thích khiến Thanh Ti đơn giản xuất phát từ thưởng thức buông tha tuy sẽ tiếc nuối nhưng cũng không khổ sở. Tần Cảnh Chi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yến Thanh Ti cười chua xót. Cô gái như vậy, anh sợ mình cũng không khống chế được. Buổi chiều công việc gần kết thúc Tằng khả nhân đi cùng tần phu nhân tới. Hai người vẫn giống như trước vô cùng quen biết thân thiết thật như mẹ chồng nàng dâu tựa như chuyện lúc chưa bà bị Yến Thanh Ti chọc tức muốn phát bệnh tim đã quên không còn một mảnh. Lúc Yến Thanh Ti cùng tần cảnh chi quay phim Tằng khả nhân ở bên cạnh ràng dài. Quay xong cảnh diễn tiểu từ thu thập đồ vật diệp thiều quang đi đến mang cốc nước ấm cho Yến Thanh Ti nói tôi cảm thấy Tằng khả nhân sắp muốn hành động phải cẩn thận.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 Hơn nữa cô cũng cảm thấy nhóm người của tặng khả nhân sớm muộn sẽ ra tay, cô nói, nói với miên miên và tiểu thư cẩn thận chút. Quý miên miên cùng tiểu thư thu thập đồ đi lại đây, bốn người chuẩn bị rời đi. Diệp Thiều Quang nói, bọn họ đến đây, nháy mắt tần phu nhân đi tới trước mặt Yến Thanh ti thái độ của bà so với buổi sáng tốt hơn không chỉ một chút. Bà cười nói, Yến tiểu Thư, những lời lúc chưa nói với cô tôi cảm thấy thật có lỗi, là tôi hiểu lầm cô trở về cảnh chi đã mắng tôi một chút.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 Mới vừa rồi, lúc Tần phu nhân nói chuyện có vài lần vô tình liếc nhìn Tằng Khả Nhân, bữa cơm này xem ra người chân chính muốn mời cô là Tằng Khả Nhân rồi. Diệp Thiều Quang nói rất đúng, anh em nhà họ Tằng sợ là muốn ra tay. Trong lòng cô có chút sốt ruột, người của Bắc phái đến chắc cũng nhanh đến. Sau khi trở về phải nhanh chóng gọi điện thoại cho Bắc hỏi xem người đó đến đâu rồi.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 Bà một bó tuổi như vậy lại đi rô đo với đứa trẻ làm gì? Lại nói thanh ti nhà chúng tôi như thế nào tôi hiểu, nếu không phải bà nói cái gì làm nó mất hứng trước nó mới không cho bà mặt mũi, nếu để tôi nói, bà chắc chắn là tự làm tự chịu, bà còn dám cáo trạng với tôi. Thanh ti là con nhà chúng tôi, chả lẽ tôi lại hướng về phía bà? Quên đi, nếu bà thấy tức giận thì chờ bà trở về rồi nói sau. Tô ngưng mi, bà bà tần phu nhân vốn muốn cáo trạng nhưng bây giờ ngược lại, không ngờ tô ngưng mi bao che khuyết điểm đến mức ấy. Trường 1287, người tìm nó phiền toái đều chính là tìm chết. Tần phu nhân nhớ tới những lời yến thanh thi nói, bà đi cáo trạng, mẹ tôi sẽ nói đáng đời bà. Nhạc phu nhân thấy chảo đã nóng, nói, được rồi, tôi còn đang bận đây, tạm biệt, bà cũng đừng cứ làm con dâu tôi không vui. Đừng nói, tôi không nhắc nhở bà, những người tìm nó phiền toái đều là chính mình tìm chết.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 Tần phu nhân đầu bên kia cầm di động, cơ bắp trên mặt đều run rẩy. Tô ngừng mi thế nhưng thế nhưng, à, tức đến ngực đau, cả nhà này là người thế nào? Tằng Khả Nhân ở một bên nhìn sắc mặt Tần phu nhân thì biết ngay kết quả không tốt, trong lòng Tằng Khả Nhân khinh thường, Tần phu nhân này trước mặt Yến Thanh Ti chả còn một chút thể diện gì. Tằng Khả Nhân cẩn thận gọi một tiếng, bác gái. Tần phu nhân lấy lại tinh thần, đi thôi, trở về. Vậy chị Thanh Ti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 Tần Cảnh Chi sau khi nói chuyện cùng Tống Thanh Ngạn trở về thấy sắc mặt của mẹ mình vô cùng khó chịu cũng chẳng hề cảm thấy kỳ quái. Tần Cảnh Chi biết ngay bà lại không chiếm được chút ưu thế gì trước Yến Thanh Ti. Vừa mới cùng người ta cãi nhau, bây giờ lại muốn mời ăn cơm, hơn nữa còn có Tằng khả nhân ở đây, Yến Thanh Ti đồng ý mới là lạ. Tần Cảnh Chi cũng chỉ hy vọng mẹ mình có thể ngừng làm những chuyện đó.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 Nửa đêm khi Quý Miên Miên đang ngủ, Diệp Thiều Quang lại nằm mãi không ngủ được, trong lòng anh ta cứ cảm thấy không thích hợp. Thấy Quý Miên Miên đã ngủ say, anh đứng lên đi ra cửa quyết định gọi Tiểu Từ cùng đi tới nơi ở của Tăng Niệm Nhân xem có tình huống gì không, nhưng anh ta vừa nâng tay lên chuẩn bị gõ cửa liền phát hiện phòng của Tiểu Từ không khóa. Diệp Thiều Quang đẩy cửa ra, phát hiện Tiểu Từ không ở trong phòng, trên giường hỗn loạn có dấu vết của sự giãy giụa. Chương 1289: Yến Thanh Ti không thấy bị người trói đi.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 Nếu Yến Thanh Ti thực sự gặp chuyện không may, anh ta cũng không còn mặt mũi nào, chỉ một người con gái đều không bảo vệ được. Anh biết ăn nói với nhạc thính phong như thế nào? Diệp Thiều Quang nắm chặt tai quý miên miên, không nên vội vàng. Trước tiên chúng ta đi đến chỗ thằng niệm nhân, thời gian ngắn như thế, chắc bọn họ còn thể đưa người đi nhanh chóng như vậy được. Diệp Thiều Quang lồi kéo quý miên miên đi ra ngoài, đi, hiện tại phải đến chỗ Tằng Khả Nhân, bọn họ muốn bắt Yến Thanh Ti chúng ta liền đem Tằng Khả Nhân tóm lại đây, không phải mỗi họ biết bắt khóc. Anh cũng không tin Tằng Niệm Nhân sẽ mặc kệ em gái ruột. Nếu Yến Thanh Ti thực sự xảy ra chuyện gì, anh cam đoan có thể làm cho Tằng Khả Nhân chết thật thảm. Trường 1290, mày bắt nữ thần của tao, tao sẽ bắt em gái mày.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 Tuy rằng không hiểu tại sao Yến Thanh Ti được những người này bảo vệ nhưng anh lựa chọn tin tưởng. Diệp Thiều Quang lập tức nói tôi tin tưởng các anh không thấy Yến Thanh Ti các anh lúc trước chắc hẳn cũng ở bên ngoài giám thị, liệu có thấy ai khả nghi đi ra ngoài không? Ngự trì vừa nghe mặt liền biến đổi, anh ta không dám quấy nhiễu cuộc sống bình thường của Yến Thanh Ti nên không dám dựa vào gần, nghĩ rằng đây là khoảng cách an toàn, vậy mà còn xảy ra chuyện.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 Lập tức có một người đến, lấy ra một que sắt, không đến 3 giây liền mở ra khóa cửa phòng. Diệp Thiều Quang cùng Quý Miên Miên nhìn động tác ấy chỉ cảm thấy sợ hãi, anh thật sự muốn biết Yến Thanh Ti tìm được những người này ở chỗ nào, người bình thường làm sao có được thân thủ như vậy. Đẩy cửa ra, ngựa chỉ đi vào đầu tiên, bật đèn pin trong tay lên, nhanh chóng nhìn thấy hai người nằm trên giường, một nam một nữ. Trường 1291, nếu cô ấy có việc gì các người cũng đừng mong sống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 Diệp Thiều Quang thở dài con đàn bà tặng khả nhân này đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Sau khi tặng khả nhân bị túm lấy liền tỉnh lại, nhìn thấy nhiều người như thế thì sợ co rúm người lại, há miệng định hét lên nhưng còn chưa kịp kêu thì cổ đã bị người ta bóp chặt. Người đang bóp cổ cô ta lên tiếng đe dọa cô dám kêu một tiếng tôi sẽ bẻ cổ cô ngay lập tức. Không tin thì thử xem.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 Tặng khả nhân quay đầu, nhìn quý miên miên đầy giữ tợn Trong lòng quý miên miên đang lo lắng cho Yến Thanh Ti thấy tặng khả nhân còn quay đầu nhìn mình thì tiến lên đấm vào mặt cô ta một cú, chừng cái gì mà chừng tao nói cho mày biết, động vào nữ thần của tao thì mày chết chắc rồi. Ánh mắt của tặng khả nhân lập tức tối lại, ngự trì ra lệnh chói lại, quý miên miên liền lấy dây ra thủ hạ của ngự trì lập tức chói cô ta lại, không thèm cho mặc quần áo gì. Thân thể trần chuồng bị chói cô lại, nhìn thật sự là... Tằng Khả Nhân run rẩy nói, "Anh mau thả tôi ra. Các anh có biết tôi là ai không? Có biết cha tôi là ai không? Tôi nói cho các anh biết, nếu các anh dám động vào tôi thì Tằng gia sẽ." Ngự trì lạnh lùng nói, "Đừng có lôi Tằng gia ra. Nếu tiểu thư Thanh Ti xảy ra chuyện thì tất cả người họ Tằng sẽ phải trôn cùng." Trong lòng Tằng Khả Nhân lột bộp, chẳng lẽ bọn họ là Nếu thật sự là người mà Hạ gia phái tới thì thật đáng sợ. Phải truyền tin này ra ngoài, để cho anh trai biết nếu không thì hỏng mất. Tằng khả nhân đột nhiên há mồm kêu cứu, nhưng chỉ vừa phát ra một tiếng đã bị quý miên miên nhét đồ vào miệng. Mà thứ quý miên miên dùng để bịt miệng cô ta chính là quần lót mà cô ta vừa mặc. Sắc mặt Tằng khả nhân tái đi, phát ra thanh âm ô ô, rõ ràng là đang cố muốn nhổ ra. Ngự chỉ phân phó cho thuộc hạ, bắt tất cả những người trong viện này lại. Không tới 10 phút sau, toàn bộ người trong viện này đều bị bắt lại. Nhưng không thấy Tăng Niệm Nhân và Yến Thanh Ti đâu cả. Người của Ngự Trì tìm tòi ở khách sạn cũng báo lại là không thấy Yến Thanh Ti, nhưng quả thật là có một lối đi ngầm thông ra bên ngoài, đã bắt ông chủ khách sạn này lại. Ngự Trì chói tất cả mọi người lại, nói tôi không có thời gian nói chuyện rông dài với các người, nói cho tôi biết tiểu thư Thanh Ti ở đâu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì đừng hòng ai sống nổi. Trường 1292, không cần đối với tôi như vậy, tôi sẽ nói tất cả. Tằng khả nhân run run, tôi tôi không biết, tôi không biết gì cả. Không thấy Yến Thanh Ti, các người tìm tôi làm gì. Tôi không phải người bắt cóc, không phải tôi, không phải tôi. Trong lòng cô ta đang rất lo lắng, làm sao bây giờ, nếu không tìm thấy Yến Thanh Ti thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện thật mất. Nếu không có chứng cứ xác thực thì hạ gia sẽ không thể vô duyên vô cớ động tới tằng gia Nhưng nếu nói ra thì chẳng khác nào không đánh đã khai thừa nhận là mình đã bắt cóc Yến Thanh Ti.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 Đừng nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh như thế, kỳ thật trong lòng anh ta đang nóng nảy hơn bất kỳ ai. Nếu Yến Thanh Ti xảy ra chuyện gì, sao anh ta còn mặt mũi quay về gặp Tổng thống Đại Nhân nữa? Ngự trì không muốn lãng phí thời gian, anh ta phải nhanh chóng tìm ra Yến Thanh Ti, đảm bảo an toàn cho cô. tằng khả nhân nghe thấy thanh âm bên ngoài thì cả người run rẩy dễ dụa hết lên, các người muốn làm gì, anh muốn làm gì. Ngự trì lạnh lùng đáp, tôi nghĩ cô sẽ nhanh nghĩ ra thôi. Cửa phòng bị đẩy ra.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 Yến Thanh Ti lạnh lùng, anh nói đúng, nhưng người chết trên đường này trước chắc chắn là anh. Tặng niệm nhân vươn tay nắm lấy cảm Yến Thanh Ti. chật khuôn mặt này thật đẹp, tôi nghĩ nếu cô cười hết rồi thì sẽ càng đẹp hơn đấy. Có muốn thử chút không? Hầu hà tôi cao hứng thì có lẽ tôi sẽ giữ mạng lại cho cô. Trường 1294, tôi cố tình để anh bắt cóc tôi. Yến Thanh Ti cười ha ha, anh chắc chắn là giờ anh còn khả năng đó chứ. Bị đạp không nhẹ mạc đúng không?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 chẳng lẽ cô cứ để cô ta tát một cái thật đau sau đó còn phải dơ má bên kia lên mời cô ta tát tiếp à người nhà này toàn là giống gì vậy không biết xấu hổ là gì à tăng niệm nhân ra sức túm tóc yến thanh ti yến thanh ti cảm thấy da đầu cũng sắp bị hắn kéo rách rồi tiện nhân mày cười cái gì mà cười yến thanh ti ra mặt đau đớn cười cũng thấy khổ cô thở dốc hai cái để cơn đau nhanh chóng qua đi rồi mới cười nói cười anh đó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 Đội hộ vệ của bác tôi đã sớm mai phục xung quanh rồi cho nên tôi mới để mặc anh ra tay, muốn nhân cơ hội này túm lấy anh và cả nhà họ tặng các anh. Anh tưởng tôi và bác tôi không biết tặng gia vẫn luôn muốn hạ bệ ông ấy, lần này có cơ hội tốt như thế sao chúng tôi có thể buông tha chứ? Yến Thanh thì biết muốn làm cho một người tin tưởng thì phải bóc trần hết tâm tư của người đó ra. Có một số việc càng vòng vo phức tạp càng tốt.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 Khí lực trên tay càng lúc càng lớn, Yến Thanh Ti thờ càng lúc càng khó khăn, không khí trong phổi đã hết. Nhưng trong lòng Yến Thanh Ti không hề sợ hãi, cô cảm thấy tăng Niệm Nhân chỉ đang muốn thử mình, xem cô nói thật hay giả mà thôi. Mặt Yến Thanh Ti dần dần đỏ lên, nhưng khóe môi vẫn treo vẻ tươi cười. Cô bày ra một bộ tôi đây không sợ, dù sao anh cũng sẽ chết còn tôi thì không, điều đó càng làm cho tâm tình tăng Niệm Nhân không yên.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 Tặng niệm nhân dựng một ngón tay lên, hừ nói lời thừa làm gì, chờ tôi tiêm thuốc cho cô rồi, khống chế ý chí của cô, bây giờ hãy cố mà hưởng thụ nốt những giây phút tỉnh táo cuối cùng này đi. Tặng niệm nhân bèn ống tay áo của Yến Thanh Ti lên, hút chất lỏng vào xi lanh, đặt lên da thịt láng mịn của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti không khỏi cứng người khi kim tiêm chạm vào da kim tiêm còn chưa đâm vào nhưng cô đã cảm thấy một cơn sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lấy mình. Yến Thanh Ti cắn răng cô có nên cứ thế buông tha không?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 thành thật một chút cho tao. sau này mày nghiện ngập rồi, lão tử còn cho mày thuốc. còn nếu không thành thật thì sống bằng chết. tăng niệm nhân giơ tay lên, muốn đâm xi si lanh vào cánh tay yến thanh ti. yến thanh ti nhắm mắt lại, trong lòng đã tuyệt vọng rồi, nhưng không ngờ ngay lúc này, xe đằng sau đột nhiên tăng tốc tiến tới hút vào đít xe của tăng niệm nhân. chiếc xe chấn động mạnh, thân thể tăng niệm nhân mất trọng tâm, ống tiêm đâm chạch vào da. yến thanh ti nhân cơ hội này cúi đầu cắn lên cổ tay tăng niệm nhân.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 Trong mắt tăng niệm nhân lộ ra vẻ điên cuồng, chương 1298, người muốn hại tôi đều sẽ phải chịu kết cục rất thảm. Yến Thanh Ti đau khắp cổ và mặt, đầu cũng choáng váng, nhưng không thể thua khí thế được. Cô châm biếm anh thật sự là ngu ngốc không cứu nổi. Xe phía sau lại không nề nang gì mà húc một cái nữa, thiếu điều tưởng xe hủy người toi. Nhưng đúng lúc này, Yến Thanh Ti nhìn thấy phía sau lại có thêm mấy chiếc xe nữa.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 Chuyện của Hạ Như Sương kỳ thật là do Hạ An Lan tính kế, người bị bắt kia cũng chỉ là kẻ chết thay mà thôi. tay tàng niệm nhân không vững, lưỡi dao rạch trên da cổ của Yến Thanh Ti một đường, nhưng chút đau này với cô không là gì cả. Yến Thanh Ti tiếp tục cười nói, anh xem, ngay cả dao anh còn không cầm nổi, anh còn kém Hạ Như Sương nhiều lắm.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 Tăng Niệm Nhân nhìn thấy vòng vây bên ngoài thì kinh hồn bạt vía, không biết phải làm gì mới được. Yến Thanh Ti tiếp tục nói Tăng Niệm Nhân, anh không trốn được đâu, lựa chọn duy nhất của anh là phải tin vào ngự trì. Tăng Niệm Nhân thấy bên ngoài một đám người đang chĩa súng vào mình thì lạnh từ đầu tới chân. Giờ hắn thực sự hối hận không nên tùy tiện xuống tay với Yến Thanh Ti như vậy. Hắn quá tin tưởng vào mình và tăng gia rồi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 Hắn dựa lưng vào xe, người đứng sau Yến Thanh Ti. Tẳng niệm nhân thấy ngựa chỉ tới gần thì nói các người buông súng xuống, lùi về sau lùi nữa bằng không tôi sẽ giết chết cô ta. Ngựa chỉ ra hiệu cho những người phía sau bỏ súng xuống, liên tục lùi lại. Tẳng niệm nhân lại nói, lập tức chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, đổ đầy xăng, không được đuổi theo. Đợi tôi đi được 100 dặm rồi sẽ thả Yến Thanh Ti ra. Ngựa chỉ nhíu mày, điều này khôn được chúng tôi không thể để anh mang tiểu thư đi.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 cô lại nói với ngự trì, ngự trì không cần quan tâm tới hắn ba phút nữa mà hắn còn không quyết định thì các anh cứ nổ súng đi, không cần để ý đến tôi. ngự trì vừa nghe liền kinh hãi yến thanh ti cô điên à? yến thanh ti cong môi cười tôi vẫn luôn là người điên mà. ngự trì kêu tiểu thư yến thanh ti cao giọng nói bắt đầu tính giờ đi. qua ba phút cứ cầm lấy súng mà bắn không phải lưu tình. lời của cô không khác nào hung hăng nện cho tầng niệm nhân một gậy.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 Yến Thanh Ti nhẹ giọng nói tặng niệm nhân anh hãy buông dao đi thả tôi ra tôi sẽ bảo ngự trì cho anh một chiếc xe có thể chạy bao xa thì đó là bản lĩnh của anh thế nào. Con dao trong tay tặng niệm nhân vẫn không rời vị trí tùy ý có thể cắt đứt cổ của Yến Thanh Ti. Hắn bối rối nói tôi không tin cô cô gạt tôi sao cô có thể thả tôi đi chứ. Thanh âm của Yến Thanh Ti rất thong thả đương nhiên tôi sẽ thả anh kỳ thực chúng ta cũng không thù hận tới mức anh chết tôi sống đúng không. Cô.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 Trái tim ngự trì sắp nhảy ra ngoài đến nơi, không được. Đột nhiên, đoàn, một tiếng súng phá vỡ màn đêm yên lặng. Thời gian như dừng lại một khắc này, Yến Thanh Ti nhìn ngự trì đầy khiếp sợ. Ai nổ súng, ngự trì cũng kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía hai bên, là ai không muốn sống nữa vậy. Ngay cả tàng niệm nhân cũng thấy sừng sốt NSWNS nhanh sau đó hắn cảm thấy không ổn, cánh tay đột nhiên truyền tới một trận đau đớn, hắn không nhịn được hét thảm một tiếng.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 Ngự trì đi tới, nói, xin lỗi tiểu thư, là chúng tôi vô dụng, không bảo vệ cô chu toàn. Yến Thanh Tì lắc đầu, không sao, chuyện này không trách các anh được. Ngoài ý muốn, nếu đã xe tô thể dự đoán được thì sao có thể gọi là chuyện ngoài ý muốn chứ? Phản ứng của bọn ngự trì có thể nói là quá thần tốc rồi. Tiểu thư, người này phải làm sao đây? Ngự trì nhìn về phía tàng niệm nhân đang la hét như nhìn một người chết.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 Ngự chỉ hỏi tiểu thư cho hắn chết kiểu nào đây à? Vẻ mặt hắn lại trở về lạnh như tảng băng, không hề có chút cảm xúc nào. Tăng niệm nhân nghe bọn họ nhàn nhã thảo luận về cái chết của mình mà không ngừng gào thét. Yến Thanh Ti liếc nhìn vào trong xe, xoay người đi tới tiến vào lấy xi lanh thuốc phiện còn chưa dừng tới, nói hắn định tiêm cái này cho con. du dực hỏi cái gì thế, ma tí tinh khiết, chỉ cần tiêm vào là cả đời trở thành kẻ nghiện cô vừa nói xong, du dực liền tung chân đá một cái, sau đó mọi người nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, mọi người có thể nghe thấy thanh âm xương cốt gãy vụn. yến thanh ti bị động tác bất thình lình của yến thanh ti dọa cho hoàng sợ, cô vội vàng nói chú du con không sao, may mà đúng lúc đó chú húc xe vào nên hắn mới không tiêm được cho con. yến thanh ti nói đơn giản nhưng du dực lại cảm thấy lạnh cả người. nếu tàng niệm nhân thật sự thực hiện được việc này, vậy yến thanh ti chẳng phải xong đời rồi sao?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 Trường 1304, đưa thi thể của hắn tới tầng gia. Hạ An Lan nở nụ cười, nụ cười cực kỳ đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy rét lạnh nếu được trông thấy. Ông nói tàng niệm nhân đêm khuya đua xe, lên cơn nghiện tiêm thuốc quá liều dẫn đến tử vong. Gọi tàng gia tới hốt xác, ngự trì đáp vâng, hiểu rồi ạ. Ngay sau đó, Hạ An Lan lại thay đổi ý định không các anh trực tiếp mang xác tàng niệm nhân tới tầng gia đi. Ngự trì nghe tiếng Hạ An Lan mà không khỏi rét run anh ta đáp hiểu rõ, nhất định sẽ hộ tống xác tầng Công Tử về tàng gia Bình An. Cúp điện thoại, ngự chỉ xua tay, để cho người của mình thu hồi xác của Tằng niệm nhân. Gọi sở cảnh sát đem xe hỏng đi đăng ký tai nạn xe cộ. Tàng gia là một gia tộc có lịch sử, đáng tiếc lại không thể trụ vững. Mặc dù bên ngoài không dám làm gì nhưng trong lòng vẫn lén không phục hạ An Lan, chỉ là chưa có gan là phản thôi.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 Hạ An Lan lại tìm ngự trì, ngự trì bèn cho số của hai người hộ tống Yến Thanh Ti quay về. Rất nhanh, di động của người ngồi ghế phụ, sau khi nghe được giọng của Hạ An Lan thì anh ta kính cẩn thưa chuyện, sau đó hai tay đưa điện thoại cho Yến Thanh Ti tiểu thư, điện thoại của tiên sinh. Yến Thanh Ti sững sốt một chút rồi nghe máy, cô gọi một tiếng, bác, đầu bên kia, Hạ An Lan nghe được tiếng của Yến Thanh Ti thì thở phào một hơi, lúc này mới thực sự yên tâm.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 Dù dực nói với cô, 5 giờ sáng rồi, Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, 5 giờ, vậy mà trời còn chưa có ý định sáng lên. Rất nhanh, đúng thế, rất nhanh, trời đã sáng, ông không thể đứng dưới ánh mặt trời nữa, cũng nên biến mất rồi. Trường 1307, con ngủ đi, chú trông trường con. Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang vẫn đang chờ, hai người chưa được nghỉ ngơi chút nào, tất cả đều tỏ ra lo lắng. Thấy cửa xe mở ra Yến Thanh Ti lo cái đầu ra quý miên miên hét lên một tiếng định nhào qua nhưng đã bị Diệp Thiều Quang giữ chặt lấy. Cô ấy đang bị thương em đừng có liều lĩnh thế. Lúc này quý miên miên mới thấy vết thương trên cổ Yến Thanh Ti vội hỏi chị chị bị thương rồi có nghiêm trọng lắm không? Không sao chỉ bị thương ngoài ra rồi làm mọi người lo lắng rồi.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 về tới khách sạn, Du Dực dục Yến Thanh Ti đi nghỉ ngơi, chú chờ con dậy rồi con dẫn chú đi tham quan nhé. Nơi này có mấy cảnh rất đẹp, lần trước con đã nói là sẽ dẫn chú đi dạo mà. Du Dực cười không nói, ngủ đi, chú trông cho con. Chương 1308, cô cần sự bảo vệ của ông, ông lo lắng cho cô. Người vừa trải qua nguy hiểm thường dễ gặp phải ác mộng, vì thế Du Dực lo Yến Thanh Ti sẽ không ngủ ngon được. Yến Thanh Ti gật đầu nhắm mắt lại, có Du Dực ở đây, lòng cô an ổn hơn rất nhiều. Du Dực kéo chăn đắp lên tận cầm cho Yến Thanh Ti. Có lẽ vì mệt nên Yến Thanh Ti ngủ rất nhanh, sau đó cô lại chợt tỉnh, mơ màng nói, chú, liệu khi con dậy chú còn ở đây không? Du Dực không nói gì, ông chỉ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Yến Thanh Ti như đang nhìn đứa con gái nhỏ của mình, trong ánh mắt toàn là từ ái. Ông không dám trả lời Yến Thanh Ti câu hỏi này.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 Yến Thanh Ti gặp ác mộng thật cả người cô run rẩy, hai tay túm chặt lấy chăn, trên chán toát mồ hôi đầm đìa, răng cắn chặt vào nhau phát ra thanh âm ken kết rất đáng sợ. Dù dự đặt tay lên chán cô, nhẹ giọng nói Thanh Ti, đừng sợ, không sao đâu không phải sợ không ai có thể làm tổn thương tới con được. Qua một hồi lâu Yến Thanh Ti mới dần an ổn trở lại thân thể thả lỏng, tiếp tục ngủ say. Trời bên ngoài đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào, dừng trên gương mặt sưng đỏ và hơi bầm tím của Yến Thanh Ti.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 Diệp Thiều Quang mặc dù chào rồi nhưng vẫn đi theo Du Dực tôi rất kỳ quái sao ông lại biết thanh thi gặp nguy hiểm thế. Có phải mấy hôm nay ông cũng quanh quẩn ở đây bảo vệ cô ấy, đúng không? Trường 1309, đi qua con đường cô đã đi, ngắm nhìn phong cảnh cô đã ngắm. Du Dực chỉ nói một câu, không liên quan gì tới cậu. Là đàn ông thì nên học chút quyền cưới đi, để cho nữ nhân cõng mình thì còn ra cái thể thống gì nữa. Diệp Thiều Quang.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 Diệp Thiều Quang quay về phòng ngủ thì thấy Quý Miên Miên vừa dậy. Thấy vẻ mặt như có thâm cựu đại hận của Diệp Thiều Quang, cô không nhịn được hỏi anh làm sao thế? Nghĩ tới chuyện gì à? Diệp Thiều Quang ngồi xuống, vuốt cằm nói anh cảm thấy người kia rất giống một người mà mình đã gặp. Người nào cơ? Quý Miên Miên thuận miệng hỏi. Chính là người đã đưa Yến Thanh Ti về đấy, chính là người luôn đội mũ trùm kín đầu ấy. Trong đầu Diệp Thiều Quang vẫn nghĩ tới du dực ông ấy đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt.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 Diệp Thiều Quang sờ sờ cầm nhưng ông ấy, ông ấy làm sao, Diệp Thiều Quang nhìn Quý Miên Miên, ánh mắt có chút ai oán. Sao anh có thể nói là ông ấy nhìn thấy Quý Miên Miên cõng anh được chứ? Không có gì, Quý Miên Miên không hỏi lại mà thuận miệng nói, anh nói xem anh em tặng niệm nhân này rốt cuộc định làm gì chứ? So với tên du ý kia thì còn thiếu não hơn nhiều, chưa từng gặp bọn nào thèm chết đến thế. Quý Miên Miên vô tình nói ra một câu làm cho lòng Diệp Thiều Quang sáng ngời, du ra.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 Người nọ vò đầu bứt tai rất cấp bách yên tâm, nhất định sẽ không truyền ra ngoài đâu. Quý miên miên cười nói, mấy ngày gần đây, chị Thanh Thi cảm thấy có người cứ nhìn mình chằm chằm ở sau lưng cho nên tối không dám ngủ tối nào tôi cũng phải qua ngủ cùng chị ấy. Đến tối hôm qua cô đoán xem, đúng là có mấy kẻ dám tới phòng chị ấy gõ cửa.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 Quý miên miên hạ giọng thần thần bí bí nói tôi nói cho cô nghe, bọn tôi nghe ý thức của lũ bắt cóc này thì bọn chúng muốn đánh quả lớn, ngoại trừ chị Thanh Ti ra bọn chúng còn bắt những người khác nữa. Chút nữa phải nói với đạo diễn Tống, tần ảnh đế một câu, bảo họ cẩn thận. Không phải chứ càn dỡ vậy sao chật chật. Quý miên miên nhìn bốn phía, nói cô xem, hôm nay không chỉ có chị Thanh Ti vắng mặt mà tăng tiểu thư cũng không tới, không biết có phải xảy ra chuyện hay không nữa. Thực làm người ta lo lắng.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 Trước kia bà ta thích tặng khả nhân bao nhiêu thì giờ lại ghê tởm bấy nhiêu. Một nữ nhân phóng đắng, không biết tự ái, không có tự tôn, không biết kiềm chế. Trước đó bọn họ cứ nói yến thanh ti không tốt, giờ xem ra so với cô ta tặng khả nhân còn kém hơn không biết bao nhiêu lần. Tặng khả nhân nhìn tần phu nhân, khóc lóc bác gái, bác gái mong bác tin cháu, cháu không có. Tần phu nhân đau ngực thở phì phò chỉ vào cô ta mà mắng, đổi phong bại tục không biết xấu hổ trước kia tôi bị mù mới tin cô. Yến Thanh Ti nói không sao ánh mắt tôi chả khác gì mấy người mù. Tối hôm qua bà ta thấy con trai mình say, Tằng khả nhân lại chủ động yêu cầu chăm sóc cho nó, trong lòng bà ta còn muốn thuận nước đầy thuyền cơ đấy. Hiện tại tần phu nhân chỉ hận không thể vả cho mình mấy cái. Tần phu nhân quay người bước đi coi Tằng khả nhân như người mắc bệnh dịch chỉ cần nhìn thôi cũng bị lây rồi. Tằng khả nhân đổ nhào xuống giường, ngã trên mặt đất khóc lóc kêu gào thảm thiết không ngừng.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 Tặng khả nhân vừa khóc vừa gào, tôi thích anh ấy như thế, đều vì Yến Thanh Ti nên anh ấy mới không thèm nhìn tôi. Tôi hận, tôi hận cô ta thì sai ư. Diệp Thiều Quang bĩu môi xem thường, tôi thực không lý giải được lòng đố kỵ của đàn bà các người. Cô nghĩ không có Yến Thanh Ti thì tần cảnh chi sẽ thích cô à. Thực buồn cười nếu không có Yến Thanh Ti, còn có thể có những người khác tình yêu không phải là cô thích anh ta thì anh ta phải thích cô đâu.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 Diệp Thiều Quang không đợi anh ta nói xong liền nói, A tôi cũng đang định hỏi, sao thần tiên sinh lại ở đây? Chẳng lẽ anh với thằng tiểu thư, khóe miệng Tần Cảnh Chi co rút một cái, hai người nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Thiều Quang kéo quý miên miên đi vòng qua trước mặt anh ta, chúng tôi đi trước đây. Tần Cảnh Chi muốn gọi hai người lại, nhưng do dự một chút rồi lại thôi. Chuyện tối hôm qua anh ta cũng đoán ra được rồi.